đời tổng thống kê thứ tư quyển hai trong tuần lễ phục sinh chương bảy thứ ba sáng thứ ba sau vụ bắt cóc máy bay và vụ ám sát giáo hoàng vào ngày chủ nhật lễ phục sinh tổng thống francis kennedy bước vào phòng chiếu phim của nhà trắng để xem bộ phim từ s h c z e p a n gửi tới cho cia trong phòng đã có mặt các nhân vật cao cấp bên cia cố vấn nhà nước cố vấn bộ quốc phòng cùng ban cố vấn của họ và các thành viên trong bộ tham mưu của nhà trắng mọi người đều đứng dậy khi thấy tổng thống bước vào kennedy ngồi xuống chiếc ghế màu xanh theodore t h á p p e giám đốc cia đang đứng bên màn ảnh để thuyết minh phim bắt đầu chiếu phim quay một chiếc xe tải tiến lại gần chiếc đuôi máy bay bị bắt cóc công nhân bốc đồ tiếp tế đều đội mũ rộng vành để chống nắng họ đều mặc quần bằng vải chéo nâu và áo sơ mi bằng vải bông nâu tiếp đó là cảnh công nhân rời khỏi máy bay ống kính quay trở thẳng vào khuôn mặt yabrin nằm dưới bóng chiếc mũ đang đội ánh mắt gã ánh lên dưới bóng mũ miệng hơi nhếch mép mỉm cười yabrin lên xe cùng đám công nhân phim dừng lại và tapay bắt đầu lên tiếng chiếc xe này chạy vào khu đất rào kín của quốc vương ở serabin h theo nguồn thông tin chúng tôi thu lượm được bọn chúng vừa tổ chức một tiệc lễ có mời cả các vũ nữ tới sau đó yabrin quay về máy bay cũng bằng cách đó chắc chắn quốc vương ở serabin h là kẻ đồng m i ê u trong những hành động khủng bố này giọng của ông cố vấn nhà nước dội lên trong căn buồng tối chắc chắn là chỉ với chúng ta thôi bên an ninh thường nghi ngờ mọi chuyện cho dù ta có chứng minh được điều đó chúng ta cũng chẳng thể công khai làm t o á n lên được nó sẽ làm nổ tung những cán cân chính trị ở vịnh perix chúng ta buộc phải có hành động trả đũa và điều đó gặp tác hại ghê gớm đối với quyền lợi tốt đẹp nhất của chúng ta otto Ray lẩm bẩm jesus christ k i s t e n lee bật cười e u g e n e d a r c y do có khả năng viết được ngay cả trong bóng tối liền ghi chép vào một tập giấy giám đốc cia báo cáo tiếp xin cho phép tôi được tiếp tục thông báo ngắn gọn sau đây các ngài sẽ có bản sao chi tiết bản báo cáo của tôi hình như nhóm khủng bố quốc tế mang biệt hiệu một trăm người đầu tiên hoặc có một cái tên đại loại là đức chúa của bạo lực tài trợ về kinh tế cho vụ này tổ chức này hoạt động chủ yếu ở đức italian pháp và nhật bản còn ở israel và anh thì chưa bám dễ vào được nhưng theo thông tin chúng tôi được cung cấp thì thậm chí một tổ chức một trăm cũng thực sự biết rõ ý đồ của vụ này chúng cho rằng chiến dịch chấm dứt ở vụ ám sát giáo hoàng như vậy chính yabrin đã cấu kết với quốc vương ở sehabin chủ mưu cuộc âm mưu này phim lại chiếu trên màn ảnh trên màn ảnh hiện lên hình chiếc máy bay đậu trên đường băng dại đá trộn nhựa đường có lính quay quanh và súng phòng không bảo vệ không cho máy bay lạ tiến lại gần một đám đông tụ tập trong khu vực cách máy bay trên một trăm mét qua những thước phim vừa rồi và qua các báo cáo tôi nhận được ta không thể tổ chức một cuộc đánh úp giải thoát trừ phi ta quyết định gây áp lực é p h s h i r abin nhưng nếu làm như vậy ta sẽ vấp phải sự phản đối của các nước ả rập khác đồng thời chúng ta sẽ mất trên 50 tỷ đô la đã dốc vào để xây dựng đa và khó bảo toàn được tính mạng các con tin chúng đang nắm trong tay chúng ta không thể mang trên năm mươi tỷ đô la do nhân dân đóng góp đổ ra sông ra bể được giám đốc cia trình bày tiếp lúc này trên màn ảnh xuất hiện những cảnh quay t r ộ n bên trong chiếc máy bay bị bắt cóc ống kính camera đã vội, đã lia vội đám hành khách con tin ngồi co rúm người sợ hãi trên ghế của họ sau đó là quá cảnh ở khoang hạng nhất yabrin xuất hiện trên màn ảnh rồi mọi người thấy teresa kennedy yabrin và teresa hình như đang tâm đắc trò chuyện với nhau một chuyện gì đó teresa mỉm cười thấy vậy kennedy gần như phải ngoảnh mặt đi, nhìn đi chỗ khác nụ cười của teresa gợi ông nhớ lại thời thơ ấu của ông ông thường thấy nụ cười như vậy nở trên khuôn mặt các bác mình kennedy liền hỏi giám đốc cia phim này quay hồi nào và do đâu ta thu lượm được tappy vội đáp dạ thưa phim quay cảnh diễn ra mười giờ trước đây chúng tôi đã phải trả cái giá đắt khủng khiếp cho một tên có quan hệ mật thiết với bọn khủng bố sau cuộc họp này tôi sẽ xin trình bày chi tiết với tổng thống Kennedy x u a t a y t ỏ v ẻ không cần thiết ông không muốn biết rõ những chi tiết này l à m g ì tape lại lên tiếng t ô i xin t r ì n h b à y t i ế p không một hành khách nào bị bạc đ ã i có điều hơi lạ là những tên nữ tham gia vụ bắt cóc m á y bay đều bị thay bằng người của vương quốc tôi thấy nó có vẻ mờ ám ở đ i ể m nào Kennedy đột ngột hỏi tấp bay liền đáp bọn khủng bố hiện có mặt trên máy bay toàn là đàn ông ít nhất phải đến mười tên chúng được trang bị vũ khí rất tốt như vậy là nếu một khi bị bất ngờ tấn công chúng sẽ giết hết các con tin chúng ta có thể suy luận rằng phụ nữ không có gan dám tàn sát như vậy do đó tốt nhất là ta không nên sử dụng biện pháp giải thoát con tin bằng vũ lực clee liền đối đáp ngay biết đâu chúng thay người chẳng qua chiến dịch của chúng đã chuyển giai đoạn hoặc g a b r i n nghĩ rằng sử dụng nam giới linh hoạt hơn dầu sao gã cũng là người ả rập mà Tappé quay sang mỉm cười với clee rồi lên tiếng bảo anh chris này anh cũng có biết rõ như tôi rằng sự thanh người này là sai lầm như tôi đã biết chuyện như vậy chỉ xảy ra duy nhất có một lần trước đây theo kinh nghiệm của chính bản thân anh trong công tác hoạt động bí mật anh thừa biết rõ rằng trong trường hợp tương tự chẳng nên dùng biện pháp tấn công trực tiếp để giải thoát con tin kennedy yêu cầu hai người ngừng tranh luận mọi người lại theo dõi màn ảnh đang chiếu cảnh j a b r i n và teresa vui vẻ trò chuyện câu chuyện hai người đang nói có vẻ mỗi lúc một thân mật và đậm đà cuối cùng j a b r i n vỗ vai có vẻ như an ủi teresa và nói gì đó hình như tin vui vì mọi người thấy teresa hồ hởi cười sau đó y a b r i m lịch sự nghiêng mình chào teresa một động tác chứng tỏ cô được gã bảo trợ và không bị ai làm hại tôi thấy ngại cái thằng cha này ta phải cứu teresa ra khỏi đấy cli bảo u ngồi Darcy n tại văn phòng mình và tập trung suy nghĩ tìm mọi cách để hỗ trợ tổng thống kennedy thoạt đầu ông gọi điện cho cô bồ báo rằng mình không thể đến gặp cô ta t r ì n h nào chưa giải quyết xong vụ rắc rối này sau đó ông gọi điện cho vợ tiếp đến ông suy đi tính lại rồi mới gọi điện cho bậc ordick người mà ba năm trước đây là một trong những đối thủ phải chịu cảnh cay đắng nhất của chính quyền kennedy bước này anh giúp chúng tôi chứ u g i n d a r c y nói tôi sẽ chịu ơn anh nhiều lắm đấy anh u g i n trong vấn đề này thì hai ta đều là người hoa kỳ cả mà odic nói như các đối thủ của b ậ c odic đã từng nhận xét về ông ta ông ta đã nuốt t r ừ n g hai công ty khổng lồ về dầu mỏ của hoa kỳ đớp gọn chúng như ếch đớp ruồi quả thật trước đây trông ông ta giống như một con ếch ễnh ương với chiếc mồm rộng m á c hai má bạch căng cặp bắt c h ố còn hiện nay ông ta là một con người bệ vệ cao lớn cuộc đời của bậc odic gắn liền với dầu mỏ lập nghiệp bằng dầu mỏ phất lên nhờ dầu mỏ trưởng thành cũng nhờ dầu mỏ sinh ra trong một gia đình giàu có ông ta đã làm tăng số của c à i này lớn gấp trăm lần ông nắm quyền điều hành một công ty có số vốn hai chục tỷ đô la và chiếm năm mươi mốt phần trăm cổ phiếu của công ty ở tuổi bảy mươi hiện nay ông ta biết rõ về dầu mỏ hơn bất kỳ một người hoa kỳ nào người ta đồn rằng ông biết vị trí mọi túi dầu nằm trong lòng đất tại các văn phòng chỉ huy ở houston của ông trên các màn ảnh máy tính luôn hiện hình tấm bản đồ lớn của thế giới ghi rõ vị trí vô vàn những tàu chở dầu đang chạy ngoài khơi cảng xuất phát và cảng sẽ tới chủ tàu là ai giá mua là bao nhiêu chở bao nhiêu tấn ông ta có thể dúi cho bất kỳ nước nào một tỷ thùng dầu cũng dễ dàng thoải mái nhưng một tay ăn chơi dúi cho chủ khách sạn một tờ năm chục đô la b e r g O' audix đã vỡ bẫm trong vụ hoang mang lo lắng về dầu mỏ năm 1970 khi có sự phối hợp hành động chung của opec muốn bóp cổ bóp họng thế giới nhưng chính b e r g O' audix lại là người áp đặt về dầu trong vụ này ông ta vớ được hàng tỷ đô la nhưng burke audix làm việc đó không hoàn toàn vì ham tiền ông ta quý dầu mỏ và sở dĩ phải đương đầu trong vụ đó vì lòng những ước mong sao cho mọi người có thể mua thứ năng lượng đem lại sức sống này với cái giá rẻ tiền nhờ nhiệt tình của tuổi trẻ muốn chống lại bất công xã hội ông đã hỗ trợ ổn định được giá dầu mỏ sau đó ông đã dành phần lớn số tiền dành được đó để đóng góp vào các tổ chức từ thiện ông ta đã xây dựng những bệnh viện không nhằm kiếm lời những trạm dưỡng lão bảo tàng mỹ thuật ông đã trao tặng hàng ngàn học bổng cho học sinh không phân biệt màu da và tín ngưỡng tất nhiên là ông chú ý đến họ hàng và bè bạn của ông giữ một khoảng cách với những vị anh em họ giàu có ông yêu đất nước và những bạn bè hoa kỳ của ông và chẳng bao giờ đóng góp tiền bạc vì bất kỳ việc gì ngoài biên giới hoa kỳ tất nhiên chỉ những khoản đút lót cần thiết cho các nhà cầm quyền nước ngoài Ông ta đã không ưa những người cầm quyền trong đất nước ông hoặc bộ máy cầm quyền gây bao chuyện lộn xộn của họ bức o r d í c h thực lòng yêu đất nước mình nhưng do công việc kinh doanh và quyền dân chủ của ông ông đã buộc phải ăn chặn đồng bào mình buộc họ phải trả giá cho dầu mỏ mà ông tôn thờ o r d í c h đã tin rằng ông cố giữ được dầu mỏ ở dưới lòng đất càng lâu càng tốt ông thường trìu mến nghĩ rằng hàng tỷ và hàng tỷ đô la được cất giữ an toàn trong các túi dầu nằm dưới các lớp cát sa mạc s h e r b và tại các khu vực khác trên thế giới ông ta đã mua dầu của mọi người mua các công ty dầu mỏ khác ông đã khoan các đại dương mua thềm lục địa vào tận vùng bờ biển vùng phía bắc của nước anh mua cả một phần đất đai ở venezuela và sau đó cả một khoảng ở alaska chỉ riêng mình ông biết rõ hết giá trị kho báu lớn nằm dưới các lớp băng trong quan hệ giao dịch buôn bán ông tháo v ắ t và nhanh nhẹn như một diễn viên vũ ba lê ông ta có một bộ máy thu thập tin tức tinh vi giúp ông ta đánh giá chữ lượng dầu mỏ của liên xô còn chính xác hơn cả cia do phải trả một khoản tiền cách xù mới moi được thông tin này nên ông coi nó là của riêng mình không chia sẻ với chính phủ hoa kỳ nhưng nhiều người hoa kỳ khác không thực sự tin và ông coi đó là điều chủ yếu của một xã hội dân chủ rằng một công dân tự do trong một đất nước tự do có quyền được đặt quyền của riêng bản thân mình cao hơn những mục đích của các vị quan chức trong chính phủ được bầu trúng cử d o u g e đề nghị kennedy gặp a d i x tổng thống chấp Thuận việc tiến cử này. với công chúng ông ấy chỉ là một mô tô hình ảnh lu mờ được các báo chí và tờ tạp chí fortune giới thiệu như một ông vua dởm về dầu mỏ còn với các vị đã trúng cử vào quốc hội và nhà trắng ông có ảnh hưởng rất lớn ông cũng có nhiều bạn bè và những người cộng tác c ò n số lên tới vài ngàn người đang kiểm soát những ngành công nghiệp quan trọng nhất của hoa kỳ và là hội viên của câu lạc bộ socrates hội viên câu lạc bộ này điều hành các thông tin đại chúng trong lĩnh vực in ấn xuất bản và vô tuyến truyền hình điều hành các công ty kiểm soát việc mua bán và vận chuyển ngũ cốc họ là những người khổng lồ ở quartz trong ngành điện tử và ô tô những người điều hành các nhà băng và điều quan trọng nhất odic là bạn thân thiết của quốc vương ở s h e h a b i n bob odic được dẫn vào Room, nơi francis kennedy cùng bộ tham mưu và các thành viên trong nội các của ông đang ngồi đợi để đón audix mọi người đều biết rõ rằng audix tới không chỉ có ý định hỗ trợ tổng thống mà còn muốn cảnh cáo tổng thống công ty dầu mỏ của audix đã đầu tư năm chục tỷ đô la vào các khu vực nga y khai thác dầu ở sherabin và trung tâm chủ yếu ở d a g h o d i s có giọng nói kỳ diệu thân ái đầy sức thuyết phục và đầy tự tin về những điều mình nói c â y cảm giác như sau mỗi lời ông nói ra đều có điểm một hồi chuông nhà thờ Nếu muốn, Audix sẽ là một chính trị gia tuyệt vời không chỉ vì suốt đời ông ông không thể nói dối nhân dân nước mình mà ông hoàn toàn tin chắc đại bộ phận cử tri ở các quận theo phái bảo thủ sẽ bỏ phiếu cho ông trước hết burke audix bày tỏ niềm cảm thông sâu sắc nhất của mình với kennedy giọng ông chân thành tới mức không ai dám nghĩ khác rằng lý do duy nhất ông tới đây là được mong muốn góp phần của mình vào việc giải thoát teresa h kennedy thưa tổng thống oddick nói tôi đã liên lạc được với tất cả những người tôi quen biết ở các nước ả rập họ từ chối không tham gia vào vụ kê tởm này và hết lòng giúp chúng ta tôi là bạn của đích thân quốc vương sehabin h và sẽ dùng mọi ảnh hưởng của mình để thuyết phục ông ta tôi đã được thông báo rằng có một số chứng c ứ cho thấy quốc vương tham gia vào âm mưu bắt cóc máy bay và ám sát giáo họa tôi xin bảo đảm với tổng thống rằng những chứng cớ đó không có cơ sở vững chắc quốc vương ngả về phía chúng ta francis kennedy giật mình như cảnh giác trước lời odic vừa nói sao odic lại biết rõ những chứng cớ chống lại quốc vương chỉ những thành viên trong nội các và chính bộ tham mưu của ông mới biết rõ thông tin này nó được xếp vào loại thông tin tối mật rất có thể quốc vương đã cử odic tới để xin được miễn xá sau khi đã giải quyết xong vụ n à y nếu vậy đây sẽ là một màn dàn dựng nhằm đưa quốc vương và odic sắm vai các vị cứu tinh của con gái ông sau đó odic nói tiếp thưa tổng thống tôi được cho biết rằng ông đã nhận được những yêu cầu của bọn cướp máy bay thật ra đây là một cú đòn đánh thẳng vào uy tín quyền thế của hoa kỳ nhưng sau này chúng ta có thể lấy lại được mong ông cho phép tôi được nói đôi lời đến vấn đề theo như chỗ tôi biết hết sức thân thiết với con tin ông con gái ông sẽ không gặp chuyện gì đáng tiếc tiếng chuông nhà thờ vang trong học audix vẻ cương quyết cái giọng đầy vẻ tin chắc qua những lời vừa rồi làm kennedy cảm thấy nghi ngờ audix kinh nghiệm của chính bản thân trong cuộc vật lộn trên trường chính trị đã dạy kennedy rằng sự hoàn toàn quả quyết là đặc tính đáng ngờ nhất của bất kỳ nhà lãnh đạo nào theo ông ta sẽ trao cho họ kẻ giết hại giáo hoàng kennedy hỏi audix hiểu không đúng câu hỏi thưa tổng thống tôi biết ông theo đạo cơ đốc song mong ông nên hiểu rằng đấy là một đất nước theo đạo tin lành đủ loại màu sắc khác nhau điều thật đơn giản trong đường lối đối ngoại là chúng ta phải cần tỏ rõ quan niệm của chúng ta không hề coi trọng xoáy vào cái tên đã giết hại giáo hoàng đạo cơ đốc đ ó là điều cần thiết trong tương lai đất nước chúng ta nhằm duy trì đ ư ờ n g huyết mạch của chúng ta về dầu m ỏ c h ú n g ta cần xe habin chúng ta nên hành động tận h t r ọ n g s á n g s u ố t c h ứ không nên n ổ i giận. tôi xin nhắc lại lời b ả o đ ả m của tôi con gái ông đang được an toàn Odic nói, giọng thành thực chân thành kennedy cảm ơn odic và tiến ông ra tận cửa khi odic đã rời khỏi phòng kennedy quay sang bảo daxy chẳng hiểu ông ta nói cái quái gì hết ông ta chỉ muốn ông lưu ý tới một số vấn đề daxy bảo và có thể ông ta không muốn ông nảy ra ý định sử dụng khoảng năm chục tỷ đô la tiền dầu mỏ ở khu khai thác đắc ấy làm tiền thương lượng đắc dick ngưng lời một chút rồi nói tiếp theo tôi ông ta có khả năng giúp chúng ta kirschen ghé sáp vào tai kenny và, và nói anh francis tôi muốn gặp riêng một mình anh kennedy xin lỗi mọi người ngồi trong phòng và tiếp kitchen tại o v a l office do kennedy không ưa sử dụng căn phòng nhỏ các phòng khác trong nhà trắng chật cứng những cố vấn và ban kế hoạch đang đợi các chỉ thị cuối cùng kitchen thích o v a l office ánh sáng bên ngoài lọt vào phòng qua cửa sổ cao có lắp hệ thống đạn bắn không thủng hai lá cờ lá quốc kỳ màu đỏ tươi màu trắng và xanh cắm bên phải chiếc bàn làm việc nhỏ còn bên trái là lá cờ tổng thống sẫm màu và xanh sẫm hơn kennedy giơ tay mời kitchen ngồi kitchen ngạc nhiên nhận thấy kennedy rất bình tĩnh tuy hai người đã từng là chỗ bạn bè thân thiết suốt bao năm dòng song ông không hề thấy kennedy để lộ một vẻ xúc động nào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 ta lại gặp thêm một chuyện rắc rối nữa kirsten báo cáo ngay tại đất nước này tôi chúa ghét gây chuyện buồn phiền cho anh nhưng đành phải nói để anh biết rõ kirsten vắn tắt thuật lại nội dung bức thư về quả bom nguyên tử đây chắc là một chuyện vớ vẩn kirsten nói có một phần t r i ệ u khả năng có có thể có một trái bom như vậy nhưng nếu có nó có thể phá hủy mười khối nhà cao ốc và giết hại hàng ngàn dân thường thêm vào đấy phóng xạ do bom gây ra sẽ làm cho khu vực bị đánh bom bị bỏ không vườn trống có trời biết trong bao lâu do đó chúng ta phải cẩn thận con số một phần triệu này francis kennedy liền hỏi đột luôn hy vọng rằng anh không báo cáo với tôi rằng vụ này liên quan đến vụ bắt cóc máy bay chứ rất có thể kirschen đáp nếu vậy phải tìm cách chặn lại loại trừ việc cây náo loạn ở mỹ kennedy bảo tung hệ thống phân loại bí mật về nguyên t ử vào vụ này dặn xong kennedy bật máy bộ đàm nói chuyện với văn phòng Ugin d a x i Ugin và Kennedy nói vào máy gửi cho tôi cái bản sao phân loại những luận án bí mật về nguyên tử đồng thời gửi cho tôi toàn bộ những hồ sơ y tế nghiên cứu về máy tính điện tử anh tổ chức cuộc gặp mặt với bác sĩ a n n a k o h n Kennedy tắt máy ông đứng dậy và đưa mắt nhìn qua các cửa sổ phòng o v a l office ông lơ đãng s i ơ tay vuốt lớp vải bọc ngoài lá cờ hoa kỳ cắm bên cạnh bàn làm việc của ông ông đứng lặng người suy nghĩ một lúc lâu cái sân kinh ngạc trước khả năng của con người có thể tách riêng việc này với mọi chuyện khác đang diễn ra ông bèn nói tôi cho rằng đây là một vấn đề nội bộ đại loại có kẻ nào đó đã nghiên cứu một bể chứa gây phóng xạ trong nhiều năm do đó bị ám ảnh nên muốn báo trước đề phòng ngừa tai họa xấu có thể xảy ra chúng tôi sẽ cho theo dõi sát một số kẻ khả nghi kennedy vẫn đứng bên cửa sổ vẻ mặt lại trầm ngâm suy nghĩ sau đó ông nhẹ nhàng bảo k i s s này giữ kín chuyện này không để lộ cho ai biết nhé chỉ riêng anh và tôi được biết thôi thậm chí cả daxi và các thành viên khác trong bộ tham mưu của tôi cũng không cho biết chẳng nên thêm dầu vào lửa dòng người làm công tác thông tin đại chúng trên toàn thế giới cùng trang thiết bị của họ đổ về thành phố washington không khí náo nhiệt như một sân vận động chật ních người còn ngoài đường phố người chen chúc tụ tập từng đám đông ngay trước nhà trắng tựa như họ muốn chia sẻ nỗi đau của tổng thống những chuyến máy bay ra nước ngoài nối đuôi nhau bay trên bầu trời các cố vấn của chính phủ cùng những người tháp tùng bay đi nhiều nước trên thế giới để bàn bạc tháo gỡ nạn khủng hoảng các phái viên đặc biệt bay vào hoa kỳ một sư đoàn lính được điều động bổ sung đến để tuần tra thành phố và bảo vệ các khu vực phụ cận nhà trắng nhiều đám đông lớn chuẩn bị sẵn sàng thức suốt đêm tựa như muốn để tổng thống vững tâm thấy mình không cô đơn trong cơn hoạn nạn của bản thân tất cả các đài vô tuyến đều dành chương trình trong ngày để phát về lễ tang giáo hoà tất cả các nhà thờ lớn trên thế giới đều làm lễ truy điệu hàng triệu người mặc đồ đen để tang và đau buồn khóc thương giáo hoà anh ấy đều ngấm ngầm đòi trả thù Tuy các, nhà, tuy các bài giảng đạo kêu gọi lòng khoan dung trong các buổi truy tị điệu này người ta còn cầu nguyện mong sao teresa kennedy được an toàn giải thoát có những tin đồn tổng thống sẵn sàng trả lại tự do cho tên đã sát hại giáo hoàng để giải thoát các con tin và con gái ông các hãng vô tuyến phỏng vấn những chính khách có tên tuổi họ không hoàn toàn cho rằng đây là một cách giải quyết khéo léo nhưng nhận thấy rằng những yêu sách đầu tiên này chắc chắn sẽ dẫn đến một cuộc thương lượng như các lần bắt cóc con tin trong những năm qua họ không ít thì nhiều nhận định rằng tổng thống hốt hoảng vì lo cho con gái đang gặp lâm nguy trong bối cảnh đang diễn biến như vậy đám người thức qua đêm tụ tập bên ngoài nhà trắng mỗi ngày một đông các đường phố washington trái tim của đất nước tắc nghẽn xe cộ và khách bộ hành nhiều người trong số họ đem theo cả thực phẩm và nước uống để chuẩn bị thức trắng suốt đêm họ thức không ngủ cùng với tổng thống của họ francis kennedy khi kennedy về phòng ngủ của ông vào tối thứ ba ông cầu nguyện mong sao các con tin sẽ được trao trả vào ngày hôm sau bước đầu yabrin đã thắng còn bây giờ trên mặt bàn ngủ của kennedy đã để sẵn một tập báo cáo do cia hội đồng quốc gia an ninh bộ trưởng bộ ngoại giao bộ quốc phòng và các bản giải trình của bộ tham mưu của chính tổng thống anh quản gia jefferson mang vào phòng cho ông một cốc sôcôla nóng và bánh biscuit tổng thống ngồi đọc các bản báo cáo này ông đọc giữa các dòng ông c h ấ p nối những quan điểm tưởng chừng như khác biệt hẳn nhau khi đọc báo cáo ông cố tự đặt mình vào địa vị kẻ đối đầu với mình ông nhìn nhận trong mấy thập kỷ qua hoa kỳ là một nước có đôi chân đang teo một gã khổng lồ béo bự bị viêm khớp đang bị một tên nhãi xấu bụng véo mũi bản thân bên trong gã khổng lồ lại đang bị xuất huyết người giàu cứ giàu thêm kẻ ngập trong bãi lầy lún xuống bùn lớp trung lưu tìm mọi cách kiếm tiền để sống thoải mái kennedy nhận thấy rằng những cuộc khủng hoảng mới đây vụ giám sát giáo hoàng vụ bắt cóc máy bay vụ bắt cóc con gái ông và những yêu sách có tính chất muốn làm bẽ mặt là một sự g i à n dựng được cân nhắc kỹ lưỡng nhằm đánh thẳng vào uy quyền của hoa kỳ nhưng ngoài ra lại còn cuộc tấn công vào ngay chính trong lòng hoa kỳ lá thư dọa đánh bom nguyên tử ung nhọt ung thư ngay trong cơ thể tất nhiên ông đã ra lệnh không để gây hoang mang về mặt tâm lý và những biện pháp phòng ngừa nhưng chưa đủ chuyện này nằm ngay trong lòng đất nước nó là một thủ đoạn quá nguy hiểm đối với bọn khủng bố một vấn đề hóc búa quá nan giải đối với gã khổng lồ béo bẹo đây là một bước đi liều lĩnh mà bất kỳ bọn khủng bố nào dù táo tợn đến đâu cũng không dám thực hiện kennedy tiếp tục nghiên cứu các bản báo cáo khác nhưng lúc này chẳng còn biết làm gì hơn là chờ đợi trước khi đắm mình vào giấc ngủ ông nghĩ tới con gái và nụ cười d ạ n g d ỡ đầy tin tưởng lúc teresa trò chuyện với yabrin một nụ cười hiện thân của chính người bác đã quá cố sau đó ông chìm vào một cơn ác mộng ông x ê n la kêu cứu jefferson vội chạy bổ vào phòng ngủ đứng lặng người một lát nhìn khuôn mặt khắc khoải của vị tổng thống đang chập trờn ngủ sau đó anh lay tổng thống tỉnh bứt ra khỏi cơn ác mộng anh bưng vào một ly sôcôla nóng sữa và đưa kennedy viên thuốc ngủ bác sĩ đã dặn sáng thứ tư sherabin francis kennedy đi ngủ đúng lúc yabrin dậy gã không thích không khí trên sa mạc vào những giờ phút sáng sớm làn khí mát xua đi hơi nóng của mặt trời ủ trong lòng cát cả bầu trời rực đỏ vào những giây phút này gã luôn nghĩ tới Mohamed Lucifer được mệnh danh là Azazel thần Azazel đã được cử xuống hạ giới đốt cháy cát ở sa mạc thành lửa địa ngục ồ、oh, mình phải là Azazel yabrin thầm nghĩ hồi còn trẻ và tâm hồn còn thơ mộng gã đặt cho chiến dịch đầu tiên Của gã cái tên là a z a z e l sáng nay ánh sáng chiếu gắt làm gã hoa cả mắt do đang đứng nơi ngưỡng cửa chiếc máy bay có điều hòa nhiệt độ gã bị một làn gió oi bức quật bật lùi trở vào trong máy bay gã thấy buồn nôn và tự hỏi không biết có phải do tại hành động của gã không bây giờ gã buộc phải ra tay làm một việc không thể đứng được phía xa xa gã thấy đội lính bảo vệ của quốc vương đứng vây quanh cửa ra vào sân bay chặn hàng ngàn nhà báo và phóng viên các hãng vô tuyến truyền hình không để một ai lọt qua bây giờ gã đã là trung tâm chú ý của cả thế giới gã nắm trong tay con gái tổng thống hoa kỳ gã là một diễn giả lớn nhất lớn hơn bất kỳ nhà lãnh đạo nào bất kỳ vị giáo hoàng tiên tri nào yabrink đưa mắt rời cửa máy bay mở ngỏ nhìn vào trong lòng máy bay bốn tên trong số cốt cán mới của gã đang ngồi âm sáng ở cabin h ạ n nhất hai mươi tư tiếng đồng hồ đã trôi qua kể từ khi lão trao bàn tối hậu thư đã đến lúc rồi cát thúc bọn chúng ăn khẩn trương rồi trao việc cho từng tên một tên cầm lệnh do chính tay yabrin viết trao cho chỉ huy đội lính ở vành đai trước cửa ra vào sân bay báo cho phép người của các hãng vô tuyến truyền hình tiến đến sát bên máy bay một tên đi phân phát những tờ truyền đơn tuyên bố rằng hai mươi bốn tiếng đồng hồ đã trôi qua kể từ khi y April đưa ra những yêu cầu do đó một con tin sẽ bị xử bắn、hai tên còn lại được lệnh giải con gái tổng thống từ hàng ghế đầu đã bị cách ly trong cabin khách du lịch tới cabin hạng nhất nơi yabrin đang ngồi đợi teresa kennedy bước vào cabin hạng nhất thấy yabrin ngồi đợi cô nhẹ nhõm mỉm cười yabrin ngạc nhiên thấy sau mấy ngày vừa qua phải sống trên máy bay mà sao trông cô vẫn thật đáng yêu gã nghĩ bụng sở dĩ được như vậy là nhờ nước da cô không tô son điểm phấn nên da không bám bụi bặm gã đáp lại nụ cười của cô và nói giọng nửa đùa cợt trông cô thật xinh đẹp nhưng hơi lôi thôi lách thách cô nên trang điểm son phấn thoa một chút ít trải tóc gọn gàng ống kính vô tuyến đang đợi chúng ta cả thế giới đang ngóng đợi tôi chẳng muốn họ nghĩ rằng tôi đã đối xử không ra gì với cô yabrin để teresa vào v ò n g vệ sinh trên máy bay và đứng ngoài đợi teresa ở trong khoảng hai mươi phút yabrin nghe rõ tiếng nước c h ả y mạnh và hình dung thấy teresa như một cô gái nhỏ gã t h o á t tim quặn đau nên đã phải cầu nguyện a z a z e l xin cầu thần linh a z a z e l lúc này hãy ở bên con rồi sau đó các nghe tiếng những người đứng dưới trời nóng như thiêu đốt ngoài sa mạc đang la hét như sấm dậy họ đã đọc các tờ truyền đơn gã nghe rõ tiếng động cơ các xe quay ti vi tiến lại sát bên máy bay teresa bước ra yabrin nhận thấy khuôn mặt cô hơi buồn bã nhưng cũng đồng thời toát lên một vẻ ngoan cường cô đã quyết định rằng mình sẽ không nói gì sẽ không để yabrin ép buộc cô để quay cuốn băng video về gã teresa đã gọn gàng xinh đẹp tin tưởng vào sức mạnh của bản thân mình nhưng cô đã mất vẻ ngây thơ trong trắng cô mỉm cười với yabrin và bảo tôi sẽ không nói gì đâu yabrin cầm tay cô và nói tôi chỉ muốn họ được thấy cô gã dẫn cô đến đứng trước cánh cửa máy bay mở rộng làn không khí đỏ rực ngoài sa mạc bốc lên cơ thể họ sáu ống kính máy quay ti vi c h ỉ a về phía máy bay như đang d ì n h chộp những hình ảnh các con quái vật thời tiền sự cô c h ợ chỉ cần mỉm cười với họ yabrin bảo tôi muốn bố cô thấy cô vẫn bình an nói xong gã vút gáy teresa cảm nhận thấy rõ mái tóc vàng ố n g mượt như tơ lụa gã hắt ngược mái tóc cô lên để lộ chiếc cổ trắng nõn điểm một nốt ruồi đen nhỏ nơi vai teresa bối rối khi thấy dabrin đụng tay vào người cô cô ngoái lại nhìn xem gã định làm gì gã liền túm chặt tóc cô bắt cô phải nhìn quay mặt nhìn thẳng về phía các ống kính để máy có thể thu được vẻ đẹp trên khuôn mặt cô ánh nắng ngoài sa mạc tỏa ánh vàng quanh cô lúc này cơ thể cô là bóng của chính bản thân mình một tay giơ cao áp chặt thành trên khung cửa yabrin hắt lưng teresa đẩy cô đứng sát ngay mép cửa máy bay tay phải gã rút súng lục dí sát nòng vào lớp vai trần nơi cổ teresa trước khi cô cảm thấy hơi lạnh của kim loại trên làn da gã bóp cỏ súng và không đỡ để xác cô văng ra ngoài teresa bật n ả y người trên không vươn về phía mặt trời nhòa trong làn máu do cô thể cô tuôn trào ra sau đó cô lộn nhào xuống chân hất cao lên trời lộ một vòng rồi đập người xuống đường băng xi măng nằm im bất động đầu như bị ánh nắng tung nứt t o á t thoạt đầu người ta chỉ nghe rõ tiếng camera tivi quay xè xè t i ế n g cát lạo xạo sau đó là tiếng khóc than của hàng ngàn con người lang vang trên sa mạc cuối cùng là tiếng kêu thép thất thanh khiếp sợ âm thanh chủ yếu không hề mang chút hân hoan như đã mong đợi làm yavin bị sững sờ cá rời khỏi cửa bước giật lùi vào trong máy bay yavin cảm thấy quân của gã nhìn gã bằng cặp mắt hốt hoảng ghê sợ gần giống nỗi khiếp sợ của con thú gã bảo bọn chúng cầu đức alan nhưng chẳng tên nào hứng lời đáp lại gã các đợi bột hồi lâu rồi c ọ c lốc bảo chúng bây giờ cả thế giới sẽ biết ta đáng gờm đến bức nào bây giờ chúng ta sẽ phải đáp ứng những gì ta yêu cầu nhưng trong thâm tâm gã nhận thấy rằng tiếng la hét của đám đông không phải do xuất phát từ nỗi mê ly gây ngất như gã mong đợi phản ứng của những tên dưới quyền gã kể cũng đáng ngại việc xử bắn con gái tổng thống hoa kỳ việc tước bỏ một số biểu tượng ngoại trừ này c u ộ c quyền lực đã vi phạm điều cấm kỵ gã không ngờ tới nhưng thôi đành vậy yabrin suy nghĩ một lát tới teresa kennedy tới khuôn mặt đáng yêu hương hoa violet thoát ra từ chiếc cổ trắng nõn của cô gã nghĩ tới xác cô đang nằm trên cát bụi thấm loang máu đỏ và gã nghĩ thôi đành phó thác cô cho azael z đ á p từ trời cao tỏa muôn ánh vàng bị mãi mãi đầy xuống cát bụi xa mà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 w a s h i n g trước o n t buổi bình minh ngày thứ tư ló dạ tổng thống kennedy thấy jefferson lay mình tỉnh dậy đúng lúc đang đắm chìm trong cơn ác mộng rộn tiếng kêu thống khổ của cả một biển người và thật kỳ lạ tuy chưa tỉnh hẳn dậy ông đã nghe rõ tiếng đám đông nổi như sấm rền lọt qua các bức tường nhà trắng chồng jefferson có vẻ khác thường anh ta không được giữ được dáng vẻ người pha chocolate nóng chải áo chải sạch áo quần người hầu cung kính toàn thân vào bộ mặt anh căng thẳng như người sắp nhận một tin khủng khiếp anh ta cứ luôn mồm nhắc đi nhắc lại thưa tổng thống tỉnh dậy đi tỉnh dậy đi ông nhưng kennedy đã tỉnh giấc và bảo có chuyện gì mà ngoài kia ầm mỹ lên thế chiếc đèn t r ù m tỏa sáng khắp giường có một nhóm người đứng sau lưng jefferson kennedy nhận ra đó là viên sĩ quan hải quân thầy thuốc của nhà trắng đó là viên chuẩn uý đã được giao cho vụ hạt nhân bóng đá đó là e u g e n e da r c y Otto Wick Và kennedy có cảm giác như jefferson dựng ông rời khỏi giường đỡ ông dậy rồi t r ò n vội t r o n g chiếc áo khoác ông không rõ tại sao chân mình cứ k h u ỵ xuống jefferson phải s ố c nách ông trông ai nấy đều ủ rũ mặt mày trắng bợt mắt như chỗ mở Kennedy sững sờ nhìn họ sau đó ông bối rối kinh hãi bắt ông mờ đi trong giây lát chẳng còn nhìn thấy gì tai ủ đặc người mụ như mất t r í viên sĩ quan hải quân mở chiếc túi đen và lấy ra chiếc ống tiêm đã chuẩn bị sẵn nhưng kennedy liền gạt đi bảo không cần đâu sau đó ông lặng lẽ lần lượt đưa mắt nhìn từng người đứng trước mặt mình rồi cố cắt lời bảo tôi không sao cả chris tôi biết trước nó sẽ ra tay nó đã giết hại teresa đúng không kennedy hồi hộp đợi christian đáp không phải vậy điều đó còn có một ý nghĩa khác nữa nó như một chuyện thiên tai một vụ nổ chạm nguyên tử c á i chết của người đứng đầu cao nhất trong một nước vụ đ ắ m một con tàu chin ế ở v ị n h bay x sức tàn phá của một vụ đ ộ n g đất lũ lụt h ỏ a hoạn bệ n h d ị c h nó còn kéo dài theo c h u y ệ n khác nhưng kích chân đã t á i mặt đáp đúng vậy kennedy cảm thấy như bị cơn bệnh ủ từ lâu trong cơ thể mình cơn sốt cố nén đột nhiên phát ra ông c u ố i g ặ p người và mãi lúc này mới nhận thấy kirschen đứng bên mình tựa như muốn che để cho những người khác đang có mặt trong phòng không thấy nước mắt ông đang tuôn trào và há miệng đớp không khí thở mọi người ở trong phòng liền tiến sát bên ông viên bác sĩ chích mũi kim vào cánh tay kennedy rồi jefferson và kirschen nhẹ nhàng đỡ ông đặt lên giường họ đợi francis kennedy tỉnh lại sau cơn c h ó n g cuối cùng ông đã phần nào tự chủ được bản thân ông đưa ra một số chỉ thị huy động tất cả các ban ngành cần thiết giữ liên lạc thường xuyên với các vị đứng đầu quốc hội và giải tán đám đông đang tụ tập trên đường phố và các khu vực quanh nhà trắng và để chặn mọi phương tiện đưa tin đại chúng kennedy tuyên bố sẽ gặp họ vào lúc 7 giờ sáng mãi gần tối Francis kennedy mới cắt cử xong công việc của từng người sau đó jefferson bưng chiếc khay thường lệ trên bàn tách s ô c ô l a nóng và bánh b í ế c quy tốt hơn hết tôi nên đứng ở ngoài cửa phòng jefferson nói thưa ông tổng thống nếu được ông cho phép tôi cứ nửa tiếng lại vào đây xem ông cần gì không kennedy gật đầu jefferson rời khỏi phòng kennedy t ắ t t ắ t tất cả các đèn hoàng hôn sắp đổ n ê n căn phòng mờ tối ông cố tập trung suy nghĩ thật rành rọt nỗi đau ông mang trong lòng là kết quả của cuộc tấn công mà đối phương đã tính toán kỹ và ông cố xua dịu nỗi đau này ông đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ bầu dục dài ông đã cho lắp cửa bằng loại kính đặc biệt ông có thể nhìn ra bên ngoài nhưng không ai nhìn được vào phòng kính chống dựng được đạn cửa sổ trông ra khu vườn nhà trắng bên kia vườn là mấy dãy của bên an ninh ngoài ra quanh vườn còn có cả một hệ thống theo dõi đặc biệt và các đội tuần tra có dắt theo chó bản thân ông luôn được an toàn kirschen đã giữ đúng lời hứa nhưng chưa tìm ra được cách nào bảo đảm an toàn cho teresa nhưng chẳng cần phải bảo đảm an toàn teresa nữa con gái ông đã chết rồi và lúc này sau khi cơn đau lúc ban đầu đã dịu ông ngạc nhiên thấy mình thật bình tĩnh ông rất thương quý teresa nhưng con gái ông đã chết tin này không quá đường đột với ông vì mấy ngày qua ông đã tự mình chuẩn bị cho bản thân sẵn sàng đương đầu trước tình huống đau thương này vụ ám sát giáo hoàng và bắt cóc máy bay có liên quan tới việc bắt giữ con gái vị nguyên thủ một cường quốc hùng mạnh nhất thế giới nghĩ tới khi tên sát nhân được đưa vào vị trí và bị bắt tại hoa kỳ thì bọn chúng mới tung ra các yêu sách sau đó là sự ngạo mạn được cân nhắc kỹ trong yêu sách là đòi phải thả tên ám sát giáo hoàng francis kennedy đã phải dồn mọi nỗ lực phi thường để ý về ý chí để xua đuổi khỏi tâm trí mọi suy nghĩ mang tính cá nhân ông cố gắng suy luận theo logic sự việc không đến nỗi quá rắc rối một vị giáo hoàng và một cô gái trẻ tuổi đã bị giết hại nếu nhìn nhận một cách khách quan thì về cơ bản sự kiện đó không làm thay đổi g â y g ớ p cán cân thế giới có thể phong thánh các vị chức sắc trong tôn giáo người ta đã từng khóc than nuối tiếc bao cô gái trẻ nhưng có một điều cần phải cân nhắc kỹ mọi người trên toàn thế giới sẽ coi k i n h hoa kỳ và những người lãnh đạo nước này từ đây sẽ nổ ra những cuộc tấn công khác không thể lường trước được nhà cầm quyền chẳng thể duy trì trật tự một nhà cầm quyền đã trở thành cái đích để chế giễu và bị thất bại thì còn đâu khả năng gìn giữ bền chặt nền văn minh đặc thù của đất nước mình ông làm sao bảo vệ được nó đấy cửa phòng ngủ hé mở ánh sáng từ ngoài hành lang ùa vào nhưng lúc này căn phòng đã nhuộm ánh ban mai rực hồng jefferson quần áo trình tề đẩy chiếc bàn có bánh xe trên bầy bữa điểm tâm chuẩn bị cho kennedy anh ta liếc nhìn ông vẻ lưỡng lự cuối cùng anh quyết định mở rộng cửa đẩy bàn vào trong nước mắt kennedy dâng tràn xuống má và đột nhiên ông biết rằng đấy là những dòng nước mắt bất lực ông lại nhận thức rõ r à n g nỗi đau trong lòng đã dịu và thấy kinh ngạc máu từng đợt từng đợt dội lên não khuấy gọi một cơn thịnh nộ khủng khiếp ông thậm chí tức giận cả bộ tham mưu của ông đã không làm tròn nhiệm vụ với ông một cơn thịnh nộ ông chưa hề từng biết và là hậu quả ông phải gánh chịu vì suốt đời ông ông đã xem thường người khác ông cố g ì m nén nó mãi lúc này ông mới suy ngẫm xem bộ h a m mưu của ông đã cố hỗ trợ ông tới mức nào suốt bao năm nay kirschen tỏ rõ mối thiện cảm trìu mến của mình với ông chính kirschen đã ôm ông và đỡ ông nằm xuống giường là một con người lạnh lùng và bàng quang thế nhưng osprey đã ôm chặt ông và khẽ lẩm bẩm tôi rất lấy làm tiếc vô cùng thương tiếc còn otto wicks và e u g e n e d a r c y thì r è r ặ t hơn hai người chỉ hơi khẽ đụng tay vào người ông và lầm rầm nói đôi lời ông không nghe rõ nội dung kennedy nhận thấy rằng với tư cách là người đứng đầu bộ tham mưu d a r c y rời khỏi phòng ông sớm để ổn định mọi ổn thỏa hoạt động trong nhà trắng wick đã chạy theo chân đắc s ì với tư cách là người đứng đầu hội đồng an ninh quốc gia ông sợ phải nghe một lời ra lệnh trà đũa quá dữ dội mà bố cô gái vừa bị giết hại ban ra ngay trước khi jefferson mang bữa điểm tâm vào phòng kennedy biết rằng cuộc đời mình sẽ đi theo một hướng hoàn toàn khác có thể buộc khỏi sự kềm chế của bản thân ông cố gạt cơn thịnh nộ ra ngoài dòng suy nghĩ francis kennedy nhớ lại các phiên họp chiến lược thảo luận những sự kiện gây cấn tương tự ông nhớ lại Iran iraq suy nghĩ của ông quay ngược trở lại thời điểm bốn chục năm trước đây dạo đó ông còn là một chú bé bảy tuổi nô đùa trên bãi cát ở h y a n n i s p o r t cùng con cái của hai bác jack và hoppy hai bác ấy như mấy vị thiên thần có dáng người cao lớn cân đối và đẹp trai đã cùng quây quần chơi đùa với lũ trẻ trước khi bước lên trực thăng đang đợi mình ông ngưỡng mộ quý mến bác r i á c nhất theo đúng tình cảm của một chú bé vì chú biết rõ mọi điều bí mật của bác một lần chú thấy bác ôm hôn một người đàn bà sau đó đưa bà ta vào phòng ngủ của bác mãi một, một tiếng đồng hồ sau mới thấy hai người bước ra chú chẳng bao giờ có thể quên được ánh mắt bác lúc đó một ánh mắt tràn đầy hạnh phúc tựa hồ như vừa được tặng quà một món quà không bao giờ quên được hai người đã không nhìn thấy chú bé núp sau dãy bàn kê dọc hành lang thời ấy bên an ninh còn sơ hở đã không bám sát tổng thống những kỷ niệm khác của thời thơ ấu lại tiếp nối quay trở lại trong đầu óc ông đấy là hình ảnh đầy uy quyền đàn ông phụ nữ lớn tuổi hơn bác ấy nhiều tắt tỏ v ẹ t cung kính hai bác như các bậc vua chúa bác sắc vừa bước chân ra bãi c ỏ nhạc liền n ổ i vang mọi anh bắt đ ồ r ồ n nhìn bác mọi câu chuyện tuy đang trao đổi dở liền ngưng b ậ t chờ cho đến tận khi bác đọc xong bài diễn văn hai bác chú nổi tiếng là những người có uy quyền và phong nhã hai bác tin tưởng đợi trực thăng bốc lên cao hai bác thấy an toàn khi thấy quanh mình che chắn cho hai bác tránh mọi hiểm nguy hai bác đã bay vút lên trời cao lồng lộng và từ đỉnh cao bước xuống thật phi biết bao nụ cười của hai bác ấy tỏa sáng ánh mắt toát lên đầy vẻ thánh thiện và hiểu biết mang sức thuyết phục và làm s i ê u lòng người còn thân hình mang sức hút mãnh liệt ấy vậy mà hai bác vẫn dành thời gian để vui chơi với mấy cô cậu nhóc là con trai con gái cháu của hai bác vui chơi một cách thực sự nghiêm túc và rồi sau đó Vào rồi sau đó chú ngồi coi vô tuyến với mẹ đang k h ó c thút thít theo dõi tang lễ của bác j a c q loạt súng bắn tiễn biệt b à y ngựa kéo xe tang c h ị u c h ị u con người buồn tiếc thương đưa bác đến nơi yên nghỉ hình ảnh bác b ó b vị và bác gái j a c k i e xuất hiện trên màn ảnh nhỏ mẹ chú liền ôm mặt chú vào lòng và bảo đừng nhìn cảnh này nữa con đừng con mắt francis kennedy nhòa đi vì làn tóc dài của mẹ và vì đang ứa lệ lúc này nắng vàng vọt qua khung cửa vừa mở đã cắt ngang dòng hồi ức của francis kennedy và ông thấy jefferson đang đẩy chiếc bàn gắn bánh vào phòng ông liền vội bảo đưa các thứ đó ra ngoài đi và sau một tiếng nữa hãy vào trong vòng một tiếng đồng hồ sắp tới đừng để tôi bị mất tập trung ngắt quãng dòng suy nghĩ ít khi ông ăn nói thô bạo hoặc cộc cằn jefferson nhìn ông vẻ không hài lòng rồi đáp thưa tổng thống vâng ạ nói xong anh ta đẩy bàn quay ra và đóng cửa lại nắng khá gắt nên phòng ngủ lúc này tương đối sáng rõ nhưng không bị nóng tuy vậy không khí nhộn nhịp ở washington vẫn lọt được vào trong xe lưu động của nhiều hãng truyền hình đặt trên các xe chạy đầy trên đường phố bên ngoài các cổng nhà và tiếng động cơ của vô vàn xe cộ đang chạy dội lên như một bầy côn trùng khổng lồ vừa bị vỡ tổ máy bay liên tục bay qua lại trên đầu toàn là của bên quân sự máy bay dân dụng cấm không được bay qua khoảng không này francis kennedy cố dằn cơn thịnh nộ khó cứng lại đang dội lên trong lòng ông miệng ông đắng ngắt điều ông coi là thắng lợi vẻ vang nhất trong đời mình lại là nỗi bất hạnh lớn nhất ông phải gánh chịu ông đã được bầu giữ chức tổng thống và vợ ông đã qua đời trước khi ông tuyên thệ nhậm chức những chương trình to lớn của ông dành cho nước hoa kỳ không tưởng đã bị quốc hội v ọ t đẽo còn bây giờ con gái ông đã phải trả giá cho tham vọng và những ước mơ của ông miệng ông ứ đầy nước miếng chỉ t r ự c muốn nôn ra cơ thể ông như bị ngấm dần như một thứ thuốc độc làm dã dợi chân tay ông và chỉ cơn thịnh nộ mới tống được nó thoát ra làm cho ông thấy khỏe khoắn đúng lúc đó dường như có một luồng điện chạy qua não ông nạp vào cơ thể ông một năng lượng khá mạnh đủ sức để ông có thể vung tay giơ cao nắm đấm về phía mấy cửa sổ lúc này đang ngập trong ánh nắng ông có sức mạnh ông sẽ sử dụng sức mạnh đó ông có thể làm cho các đối thủ của mình phải run sợ ông có thể làm cho nước miếng của họ có vị cay đắng hơn trong miệng chúng ông có thể quét sạch toàn bộ lũ người nhỏ bé vô nghĩa đó cùng những loại nòng súng thép rẻ tiền của chúng toàn bộ những kẻ đã gieo rắc thảm họa trong đời và trong gia đình ông lúc này ông có cảm giác của người ốm yếu suốt một thời gian dài cuối cùng sau đợt chạy chữa chú đáo khi tỉnh dậy vào một buổi sáng cảm thấy mình bình phục khỏe mạnh ông chấn phấn vui hẳn lên lòng thanh thản chưa từng thấy kể từ sau ngày vợ ông qua đời ông ngồi dậy và cố gắng kềm chế những cảm xúc của bản thân suy nghĩ một cách thận trọng và có lý trí ông bình tĩnh hơn xem xét lại mọi sự lựa chọn của mình và mọi nước hiểm nguy khi tiến hành những sự lựa chọn đó cuối cùng ông đã nhận rõ ràng phải làm gì và tiên, đoán những, và tiên đoán trước những mối hiểm họa sẽ vấp phải ông thấy con tim nhói đau khi nghĩ rằng con gái mình không còn nữa <cười>